chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập năm mươi chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương hai trăm hai mươi bảy trận thuật nghịch thiên đem hết thảy giải quyết trát phàm để cho lệ kinh thiên mở ra dây thần cùng cấm chế của bốn người khôi phục tu vi thực lực của bọn hắn mà bốn người vừa mới một lần nữa được tự do liền tập hợp lại một chỗ Bày ra cái tạo hình có một chút nhị bức kia lớn tiếng kêu gào nói. Hai tên các ngươi đúng là lớn mật, dám trói chúng ta, còn bắt chúng ta ăn côn trùng. Đây quả thật là một điều nhục nhã. Lần này, coi như các ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không tha cho cái mạng chó của các ngươi. Đúng, tuyệt đối không tha cho cái mạng chó các ngươi đâu. Theo lão đại quỷ hung sát, hét lớn lên một tiếng, còn lại ba quỷ theo ồn ào kêu lên. Thế nhưng Trác Phàm cùng với Lệ Kinh Thiên lại liếc mắt nhìn nhau phát ra từng trận cười lạnh kinh thường. Nhướng mày tứ quỷ nhìn nhau một mặt mê quạt. Chuyện gì đấy? Hai người kia làm sao mà không có dễ gì sợ bọn hắn chút nào? Thế nhưng không có đợi bọn hắn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân. Quyết ấn trên đầu đột nhiên chớp động. Đầu của bọn hắn đào đớn khó nhịn được muốn nổ tung lên vậy. Chỉ một thoáng Tứ quỷ mới vừa rồi còn quy phong lẫm liệt, nhất thời ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Nhãn cầu đỏ ngầu lồi lên, tựa như sắp bắn cả ra ngoài. Trác phàm nhàn nhã đi bộ trước mặt của bọn hắn, khinh miệt liếc nhìn bọn hắn một chút, cười lạnh thành tiếng. Tiếp theo liền đem chuyện quyết tâm giảng giải cho bọn hắn một lần. Đến tận lúc này, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai là bọn hắn sớm đã bị người trẻ tuổi này đã khống chế trong tay Nếu như không có muốn chết, chỉ cần các ngươi nghe lời. Chúng ta nhất nhất định sẽ nghe lời ngươi, mau dừng tay lại đi, đầu của chúng ta sắp nổ tung rồi. Đúng vậy, về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta, để lão đại quỷ hùng sát trước kia đi gặp quỷ đi thôi. Còn bà chứ, các ngươi không có nghĩa khí, còn nói là đồng bào cùng một mẹ. Lão cha, ngài thân là lão cha của chúng ta, nhanh! Thu thập những tên hỗn đảng này không có nghĩa khí, một mình ta sẽ dưỡng lão lo tan sự cho ngài. Bọn hắn không có đáng tin cậy đâu. Khuôn mặt Trác Phàm nhịn không được run rẩy, lễ kinh thiên càng là tức tối đến sạm mặt lại. Bốn cái tên quỷ lùn này thật đúng là quá du sĩ, hoàn toàn có thể nói là bọn chúng cao thủ thần chiếu cảnh, không có tiết tháo nhất mà hắn đã từng gặp qua. Trác Phàm có một chút hoài nghi. Đem bốn cái đồ chơi không tiếc tháo như thế Thu vào dưới trướng Về sao có hối hận hay không Thế mà con mẹ nó Ngay cả lão cha đều có thể kêu ra Hy vọng sự kiện này Không phải là quyết định bình sinh Khiến cho lão tử hối hận nhất đi Trác phàm trong lòng ai thắng một tiếng Ẩn quyết trong tài biến đổi Đầu của tứ quỷ Lập tức không có còn đau đớn nữa Sau đó tứ quỷ đúng là cùng nhau Bố nhau về phía trác phàm Ôm lấy hắn hét lớn lão cha về sau ta sẽ theo ngươi lăn lộn ngươi tuyệt đối đừng có để con tiểu trùng trong bụng của hài nhi kia quấy rối nha lông mày của trác phàm mãnh liệt run rung một chân đem bọn hắn đá dằn ra mắng cùng mẹ nó không có cốt khí cái gì lão cha muốn là chúng ta biểu hiện có cốt khí sao ánh mắt bất giác sáng lên bốn người liếc nhìn nhau lập tức họp lại một chỗ bày ra một cái tạo hình nhị bước kia quát lớn Chúng ta là ma đạo Anh Kiệt Yêu ma quỷ quái Ma sách tứ quỷ Chúng ta lão cha chính là Lão cha xin hỏi quý danh của ngài là gì bà một tiếng Trác phàm vỗ trán, Xém chút nữa phun ra một ngụm lão huyết rồi Lệ kinh thiên cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa Đau đến sốc hồng Thật là khiến cho người ta khó tin Bốn kỳ qua này Thế mà chính là ma sách tứ quỷ Mới vừa rồi khiến choảng ngay cả chân tay Cũng đều luống cuống Thật sự mất hết mặt mũi. Trác phàm âm ngoan nhìn về bốn người tức giận nói. Bốn người các ngươi về sau không cho phép tiếp tục kêu lão tử là lão cha. Nếu không, lão tử nhất định khiến côn trùng bên trong thân thể của các ngươi phiền gian đảo hải để cho các ngươi sống không bằng chết. Dân lão nương tứ quỷ ứng ngực một cái lập tức làm theo ý của trác phàm đổi xưng hô. Trác Phạm lão đảo xém chút nữa té ngã trên đất rồi hung hăng trừng bọn hắn một cái sưng hô thế này cùng cùng mẹ nó không bằng cái sưng hô lúc trước đây chính là ngày cả giới tính cũng đều đổi luôn gọi ta là Trác quản gia Trác Phạm cắn răng nghiến lợi nói to từng chữ tứ quỷ quay qua nhìn lẫn nhau sau đó ưởng ngược một cái lớn tiếng nói đúng Trác quản gia Lần này, Trác Phàm thở dài một hơi, cảm giác trên thân nhẹ nhõm không ít. Khó trách, bốn người này được xưng là yêu ma quỷ quái. Ma sách tứ quỷ, quả thật là diêm vương hiếu chiến, tiểu quỷ kho trời Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng biết, vì sao mà người của ma sách tông, 60 năm nay, không buồn để ý. Ở cùng một chỗ với bốn tên này, đúng là đem người tức chết. Bất quá, thực lực của bọn hắn, nhưng mà lại xác thực, không có gì đáng trách. hiện tại chính là thời điểm Lạc Gia quật khởi, cực kỳ cần thu nạp cái dạng cao thủ như thế này. Đợi đến ngày Lạc Gia phát triển đến mức nhất định, lão tử tuyệt đối, đặc biệt giải quyết bốn cái kỳ qua này đầu tiên. Trác phàm trong lòng thầm nghĩ nhìn về phía bọn hắn nói hiện tại các ngươi đã là người của ta, đem trận thuộc hợp kích của các ngươi nói cho ta biết đi. Cái cái này quỷ hung sát khẽ giật mình nhìn qua ba huynh đệ còn lại của hắn. bất giác tỏ vẻ có một chút khó khăn trận thuộc hợp kích này là bí pháp của ma sách tông chúng ta không có tùy tiện lộ ra ngoài trát phàm khẽ gật đầu câu này nghe còn giống tiếng người xem ra bọn hắn còn không có đến nỗi nào chỉ ít khá trung thành cho dù là ma sách tông nhốt bọn hắn 60 năm bọn hắn y nguyên nguyện là vì ma sách tông bảo thủ bí mật thế nhưng Câu nói tiếp theo của bọn hắn nhất thời khiến Trác Phàm có một loại cảm giác muốn đem bọn hắn bóp chết. Mấu chốt là bí pháp này chỉ có thể chúng ta bốn người có thể luyện, thuộc về bí mật của chúng ta, nếu như tiết lộ chúng ta chẳng phải rất dễ dàng bị đánh bại. Như thế chúng ta rất là nguy hiểm, hay là chúng ta đem trận thức đồ hộ sơn đại trận của Ma Sách Tông vẽ lại cho ngươi, còn có vị trí tông môn cất giữ điển tịch. Sương phòng tông chủ Trác phàm dỗ dã khoát khoát tay Nắm chặt nắm đấm Đôi môi miếm chặt Không ngừng phát ra cái tiếng răng hàm mãnh liệt ma sát Các ngươi đem ma sát tông Bán đầy đủ triệt để Trác phàm vẫn quá mà cười Trong lòng có một chút hối hận Thật là không biết về sao Các ngươi có thể đem bán ca ta hay không Tứ quỷ một lần nữa nhìn nhau Không có trả lời Sau đó, mỗi người một cái phương hướng nhìn bầu trời khoan thai quýt sáo Thấy tình cảnh này, nổ khí trong lòng của Trác Phạm càng sâu, rống to lên một tiếng. Các ngươi, mau nói ra trận thuộc hợp kích của các ngươi, dù sao, coi như các ngươi không nói ra, ta chỉ mất của vài phút là có thể diệt sạch các ngươi. Bốn người giật mình, suy nghĩ một lát gật gật đầu. Lời này cũng đúng, mệnh của bốn người bọn hắn đều nằm trong tay của Trác Phạm. cho dù trận thuật hợp kích vô dụng thôi. Sau đó, liền thành thành thật thật, một năm một mười đem bí mật này nói ra. Mà Lệ Kinh Thiên ở một bên nghe lấy, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mà bốn người liên thủ quỷ dị như vậy, ngay cả hắn cũng không có thể ứng đối. Nguyên lai, trận thuật hợp kích của bốn người này đúng là sử dụng khả năng tâm linh tương thông của bốn người đạt đến mục đích dùng chung năng lực. Trận thuật hợp kích này tên là tứ tâm trận thuật bao gồm bốn loại tâm tình sướng vui đau buồn lão đại quỷ hung sát luyện giận giận thì cuồng bạo một khi mà xuất thủ như cuồng phong gào thét thế bất khả kháng lão nhị quỷ kẹo kiệt luyện buồn bã buồn bã thì u quáng quyển ảnh quyển hành không có thực chất như u linh bám người như giòi trong xương không dứt ra được thoát không ra khiến cho địch nhân mệt mỏi hao hết tâm lực Lão tam quỷ lanh lợi, luyện vui, vui thì vui sướng linh động như phong tùy hành, nhanh không có thể nhìn thấy, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lão tứ quỷ nhát gan thì luyện sướng, sướng thì tùy tâm mà động, xem xét chỗ người không quan sát, có thể dễ dàng điều tra hành tung của đối thủ khi xuất thủ. Lại thêm nhát gan quỷ, bản thân là tính nhát gan, thân pháp liền trở thành, cực hạn phòng thủ. Nói tóm lại, Lão Đại phụ trách tu luyện lực lượng, Lão Tam phụ trách tu luyện tốc độ, Lão Nhị cùng với Lão Tứ phụ trách tu luyện thân pháp. Mà Lão Nhị và Lão Tứ lại có một chút khác nhau. Lão Nhị, thân pháp tiến công, Lão Tứ, thân pháp phòng thủ. vốn bốn người tu luyện như thế đã là luyện hỏng. Trừ Lão Đại chỉ có một thân lực lượng bên ngoài, Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ cũng chỉ có thân pháp tốc độ. lại không có làm thương tổn người khác. Thế nhưng, chỗ thần kỳ của tứ tâm trận pháp ngay chỗ này, nó làm cho bốn người có thể đồng thời nắm giữ năng lực của một người bên trong nhóm, mà khi bốn người liên thủ, loại năng lực này tăng lên gấp bội. Đây chính là lý do vì sao, ngay từ đầu lúc bốn người đồng thời nậu khí trùng thiên cùng nhau hợp lực thì có thể khiến cho lệ kinh thiên khó khăn ứng đối. Đây chính là lúc bốn người đồng thời biến thành lão đại, quỷ hung sát. Mà về sau, khi bốn người dây công lệ kinh thiên lại đều biến thành lão tam, quỷ lanh lợi. Đến mức lệ kinh thiên trong một tách vuông cũng không có thể làm thương tổn một sợi lông của quỷ lanh lợi. Đó là năng lực của lão tứ quỷ nhát gan mà đem toàn thân của lệ kinh thiên lột sạch. Lại chính là năng lực của lão nhị quỷ kèo kiệt, giao phó với ba người bọn hắn. Kể từ đó... Năng lực của một cá nhân được phân phối lên thân của bốn người, đồng thời tăng lên gấp bội. Cổ lực lượng này trở nên cường hãn, cũng đồng thời khiến cho đối thủ nhìn không thấu. Lợi dụng khi mà đối thủ đang tâm quản ý loạn, lộ ra sơ hở, bị một kích trí mạng. Thế nhưng, một khi bí mật này công khai, thì không có gì đáng sợ. Chỉ cần phòng ngừa bốn người biến thành cái bộ dáng của lão đại quỷ hung sát. Trên cơ bản, Đối phương liền đứng ở thế bất bại Bởi vì cái năng lực của ba quỷ còn lại Không có bao nhiêu lực công kích Trận thuật quỷ dị như vậy Hại cho lão phu Cũng thiếu chút nữa lạc thuyền trong mương rồi Lệ kinh thiên vuốt vuốt chồm râu Trong lòng thổn thức Thế nhưng trận này thuật cũng có nhược điểm Chính là bốn người không có khả năng Đồng thời nắm giữ bốn loại năng lực Nếu không quá biến thái rồi Có đúng không Vậy ta sẽ liền kiến cho nó càng biến thái hơn một chút. Khóe miệng, hơi dẫn lên, lộ ra một đường cong tà dị, trong tay của Trác Phạm đột nhiên xuất hiện một thanh ngọc giảng đưa lên. Yêu ma quỷ quái, các ngươi hiện tại đã là người của ta, ta tự nhiên không có bạc đại các ngươi. Đây là một bộ trận thuật hợp kích, tên là tứ tượng trận thuật. Tu luyện giả đi theo phương vị của tứ tượng, ngũ hành tương sinh, có thể làm cho năng lực của bốn người các ngươi mỗi người có thể đồng loạt nắm giữ mặt khác thực lực của mỗi người trong các ngươi cũng sẽ tăng lên ba cấp thế nhưng tứ quỷ còn chưa có kịp lên tiếng lệ kinh thiên nhịn không được chặt lưỡi nói sau khi mỗi người bọn hắn đều nắm giữ bốn loại năng lực vốn đã rất là biến thái thế mà còn mỗi người có thể gia tăng thực lực lên ba cấp sao đây chẳng phải là tương đương xuất hiện bốn ma sách tứ quỷ thần chiến lục trọng sao nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến ngay người của lệ kinh thiên trác phàm khẽ cười gật đầu nói không sai thông qua lý lẽ tứ tượng tương sinh liền có thể đem năng lực của bốn người bọn hắn đồng thời giao phó cả cho bốn người dạng lực lượng tốc độ cùng với hai loại thanh pháp đều có thực lực của bọn hắn tự nhiên đề cao thật lớn cũng đều bù cho thiếu sót của tứ tâm trận thuật còn để cho thực lực của bọn hắn mỗi người tăng gấp 3 lần đây bất quá là bọn hắn tu luyện đến tứ tượng trận thuật sơ kỳ thôi. đợi tu luyện đến trung kỳ, thông qua tứ tượng tương sinh chi lực, lúc bọn hắn đối chiến hoàn toàn có thể tăng trưởng thực lực lên 6 cấp, mà đem tứ tượng trận thuật luyện đến đỉnh phong có thể trọn vẹn tăng lên một giai. Nói cách khác, bốn người bọn hắn liên thủ liền tương đương với bốn cao thủ siêu việt thần chiếu cảnh đồng loạt ra tay. Nghe được cái lời này, lệ kinh thiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Sắc mặt, tràn đầy vẻ không có thể tin, nhìn về phía trác phạm. Trác quản gia, ngài không phải là thiếu chủ của siêu cấp tông môn trốn ra đây chứ. Tứ tượng trận thuộc này, thế nhưng so với cái tứ tâm trận thuộc kia, ngu bức hơn rất nhiều. Bảo bố như thế, ngài đến tột cùng, từ nơi nào mà lấy tới vậy? Cái này là bí mật. Trác Phạm cười thần bí, từ chối cho ý kiến. mươi 228 Thiếu niên thần bí Có được một bộ trạng thuật hợp kích so với bộ kia chính bọn hắn còn cường hãn hơn, mà sách tứ quỷ hưng phấn không thôi. Thế nhưng rất nhanh, quỷ keo kiệt nhíu mày nhìn về phía Trác Phạm nhát gừng nói. Trác quản gia, nếu như người thuận tiện có thể bồi thường cho khu lâu trưởng của chúng ta một chút không? cái này không có vấn đề cười nhẹ gật đầu trát phàm thầm nói là quỷ keo kiệt đúng là quỷ keo kiệt đã khi không có được một bộ trận thuật hợp kích thế mà còn nghĩ đến cái ngũ pháp linh binh kia bất quá là bọn hắn hiện tại đã là người một nhà trát phàm tự nhiên tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn sau đó trát phàm để du lệ kinh thiên đi tìm về cây hắc trương đã gãy mất kia lấy thêm ra kim cương lưu xa một mực trân tàng Ngọn lửa màu xanh vừa dấy lên, chỉ trong khoảnh khắc liền đem cây hát trượng chữa trị hoàn toàn. Thậm chí phẩm chất so với lúc trước còn tốt hơn nhiều. Ma sách tứ quỷ lại có được linh binh đã mất đi, không khỏi càng thêm hưng phấn, nhảy dựng lên. Lúc này có lẽ là do hưng phấn quá mức, quỷ keo kiệt, vậy mà lại chẳng biết xấu hổ chỉ chỉ lệ kinh thiên nói. Trác quản gia... có thể đem giới chỉ cùng với y phục của lão đầu kia cho ta luôn hay không vậy vì cái gì trác phàm sững sờ nghi ngờ nói Nhếch cái miệng rộng cười tuè toét, quỷ keo kiệt ra vẻ đương nhiên nói đó cũng là đồ vật của chúng ta vừa mới ném qua nếu không phải chúng ta té xỉu hai cái kiện đồ vật kia tại sao bị cái lão đầu kia lấy đi chứ con bà nó đây vốn chính là đồ của lão vật mà thế mà không đợi quỷ keo kiệt nói hết lệ Kinh Thiên tức miệng mắng to giật nhỏ kia qua một lần tai Liền thành đồ vật của ngươi sao Còn có đạo lý này hả Sắc mặt của Trác Phàm hơi trầm xuống Lạnh lùng nói Tật xấu của các ngươi có thể không thay đổi Nhưng mà tuyệt không thể ra tay với người của mình Biết Trác quản gia ta sẽ nhìn kỹ hắn Tựa hồ Nhìn ra sắc mặt của Trác Phàm không tốt Sợ hắn lại để côn trùng Trong bụng của mình gây sự Quỷ hùng sát, dỗ dàng hét lớn lên một tiếng, liếm ráp trên mặt tiếng xin sỏ. Xin ngài, tha thứ cho tên tiểu tử này, ăn nói lỗ mãn. Cái tính khí này của hắn, á, đừng nói là đồ giặc qua tai coi như hắn nhìn trúng không có đoạt được. Hắn tỏ ra khổ sở mất mấy ngày đó. Gương mặt nhịn không được rút rút. Các phàm không còn gì để nói. Nói như vậy, cái tên này đúng là keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn. Đúng rồi. Đừng có nhìn nữa, đó không phải là đồ vật của ngươi đâu. Nhìn ánh mắt quỷ keo kiệt, như cũ, chầm chầm nhìn lệ kinh thiên không nhã, Quỷ hung sát, không khỏi hét lớn lên một tiếng, cường ngạnh đem đầu hắn chuyển qua chỗ khác. Chỉ là gương mặt quật cường cùng với bộ dáng quỷ quốc kia lại khiến cho hai người trác phàm không biết nên tức hay là cười. Trong bốn tên kỳ qua này, nguyên lai like, tên kỳ qua nhất chính là lão nhị quỷ kèo kiệt này. Xem ra, Sau này bốn người bọn hắn Mang về lạc gia Phải tăng cường phòng trộm Trác phàm nhẹ vỗ tài Hắn hấp dẫn lực chú ý của tứ quỷ Tuy nhiên quỷ keo kiệt Vẫn có một chút quỷ khuất Bất quá trác phàm không có đối hoài tới hắn Các người nghe đây Hiện tại chúng ta Phải đi tích lô sơn Các người tương đối quen thuộc ở chỗ đó Đi lên phía trước dẫn đường đi Cái này chần chờ một lát Bốn người liếc nhìn nhau Lại cùng nhau lắc lắc đầu, trăm miệng một lời. Không, không được. Chân mại của Trác Phàm nhăn lại, nghi ngờ nói. Vì cái gì? Trác quản gia, chẳng lẽ người đã quên sao? Chúng ta đã đáp ứng một đứa bé giúp cho hắn tìm dược tài. Ma sách tứ quỷ của chúng ta chính là ma đạo Anh Kiệt, đỉnh thiên lập địa, sao có thể thất tính với người ta chứ? Trác Phàm liếc nhìn bọn hắn thật sâu một chút, sau đó khẽ gật đầu. nếu là lời người khác nói, hắn khẳng định để cho bọn hắn không cần để ý. cường nạnh dẫn bọn hắn đi. thế nhưng bốn cái tên kỳ qua này á khó có khi nào làm được chút chuyện đứng đắn. nếu là cứ dậy đem bọn hắn mang đi, để cho bọn hắn lưu lại ấn tượng xấu, không tuân thủ hứa hẹn, về sau không phải là càng khó điều giáo sao? suy nghĩ một hồi, trác phàm thản nhiên nói: tốt, trước mắt chúng ta đi tìm đứa bé trai kia. cho hắn dược tài sau đó thì chúng ta sẽ đi tích lôi sơn trác quản gia ngài có dược tài sao hai con mắt không khỏi sáng lên tứ quỷ cùng nhau hỏi trác phàm khẽ gật đầu đương nhiên trong chốc lát bốn người tập hợp một chỗ liếc nhìn nhau đều cùng phát ra tiếng cười quái dị quỷ hung sát là đắc ý nhất ngẩng đầu khoe khoang nói nhìn đến ta liền nói trên người bay lên trời khẳng định có dược tài Đánh bọn hắn là đúng. Lão đại anh Minh. Ba tên quỷ còn lại cùng nhau giơ ngón tay cái lên tán dương. Trác Phàm nhìn thấy vậy trong lòng một trận bất an. Hành động của bốn tên này làm sao khiến cho hắn có cảm giác khá là quái dị. Thế nhưng vừa nghĩ bốn người vốn không có bình thường cũng liền không suy nghĩ nhiều. Kết quả hai người Trác Phạm cùng với lệ kinh thiên dưới sự chỉ huy của tứ quỷ một đường hướng tây phi hành. Đại khái nửa ngày sau rốt cuộc bay đến đỉnh của một tòa núi cao. Dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn, một bé trai, đại khái khoảng bảy tám tuổi, ngồi ngay ngắn trước một khối đá tầm một mét vuông. Trong tay không biết cầm cái thứ gì, thỉnh thoảng đưa vào trong miệng nhai nuốt. Tựa hồ phát giác bọn hắn đến, lỗ tai của đứa bé trai hơi động động, chuyển đầu qua, lỗ ra đôi mắt sáng ngời tựa như sao. Thế nhưng khi Trác Phạm thấy vậy, nhìn không được trong lòng rung động phản phất như bị hung thú vô cùng đáng sợ để mắc tới bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt chuyện gì xảy ra đấy chỉ là một thiếu niên nhìn qua không có đến mười tuổi làm sao cho mình cảm giác nguy hiểm như thế trác phàm lo sợ trong lòng không có rõ nguyên cớ gì sao đúng lúc này trong mắt của lệ kinh thiên bỗng nhiên co rụt lại tranh thủ thời gian nhắc nhở trác quản gia Thiếu niên này chính là cao thủ thần chiếu nhị trọng. Không khỏi giật mình, trác phàm không có thể tin nhìn sang. Một đứa bé làm sao có thể là cao thủ thần chiếu cảnh? Chẳng lẽ cũng là... Thế nhưng nhìn kỹ lại, dốc người mi thanh một tú như thế nào giống người lùn Nhưng mà nếu lão quái vật nào đó cố ý dùng tu di bảo trì tuổi trẻ, cũng tuyệt đối không thể làm tới cấp độ thân mình Cũng biến thành cái dáng dấp tiểu hại tử Như vậy chỉ có một khả năng Đứa trẻ này Thật sự tuổi còn nhỏ Nhưng đạt đến thần chiếu cảnh Nghĩ tới đây trác phàm Cùng với lệ kinh thiên liếc nhau Không khỏi càng thêm kinh dị Ảnh mắt đồng thời nhìn về phía tứ quỷ Tràn ngập cảnh giác Bốn cái tên quỷ lùng lúc trước Chỉ nói là một đứa bé trai đánh cược Nhưng mà chưa có nói qua Nam hài là cao thủ thần chiếu Bọn hắn cố ý giấu giếm đến tột cùng là có mục đích gì trác phàm hiếp mắt lại song quyền không khỏi vô thức nắm chặt nam hài nhìn thấy bọn hắn đến cũng không có đứng dậy vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên hòn đá lớn chỉ là trong con ngươi lóe lên một tia sắc lạnh bốn người các ngươi rốt cuộc cũng đã đến nếu trễ thêm một chút nữa ta còn cho là các ngươi đã bỏ trốn đang định đi bắt các ngươi đây tứ quỷ toàn thân rung lên cầm cập Dường như rất sợ cái thiếu niên trước mặt này Không chỉ là quỷ nhát gan Mà ngay cả quỷ kèo kiệt Cùng với quỷ lanh lợi Đều đã bị dọa trốn ra sau lưng Nhưng mà cho dù là quỷ hung sát Cũng hai chân run rẩy dội dã quát tai, Không dám không dám Chúng ta đã chạy hai lần Không có dám tiếp tục chạy chứ Thấy tình cảnh này Trác Phàm cùng với Lệ Kinh Thiên Cùng nhau giật cả mình Tứ quỷ thực lực cỡ nào Làm sao mà sợ hãi thiếu niên này như thế Chẳng lẽ nói thiếu niên này tu vi thần chiếu nhị trọng còn có thể mạnh hơn trận thuộc hợp thể của bốn cao thủ thần chiếu tam trọng bọn hắn sao? Ba ngày thời gian đã đến tìm được dược tài rồi sao? Tựa hồ hoàn toàn không có nhìn thấy bọn trác phạm thiếu niên lạnh lùng nhìn tứ quỷ giống như là một phán quan có thể tùy tiện đoạn tuyệt sinh tử của kẻ khác. Tứ quỷ dỗ dã gật đầu chỉ hai người trác phạm nói bọn hắn có Người tìm bọn hắn là được Sắc mặt của Trác Phàm Bất giác trầm xuống Hắn cảm thấy tựa như mình Đang bị tứ quỷ này ban đứng Đợi đến lúc nhìn về phía đằng trước Đã đối diện ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên kia Đưa đây Thiếu niên khẽ dương tai thản nhiên nói Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái Thấy hắn không quá ý liền chậm rãi tiến lên Chờ đến lúc tới gần Mới phát hiện thứ hắn cầm trong tay. chính là tứ phẩm dược tài tử la căng. Mà theo hắn đi thẳng về phía trước, thiếu niên kia thỉnh thoảng đem khúc tử la căng bỏ vào trong miệng, cắn xuống một đoạn, tựa như đang ăn cái đồ ăn giặc, không ngừng nhai nuốt lấy. Trong mắt của Trác phàm bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi Đây chính là dược tài, không luyện thành đang dược trước, mà cứ vậy ăn sống sao? Liền xem như là cường giả thần chiếu, trước dược tính mãnh liệt như vậy, cũng chỉ mất của vài phút, liền có thể đem gân mạch nổ tung. Thế nhưng tiểu tử này, thế mà không có gặp chuyện gì, dường như thật sự có thể đem dược liệu này, cứ thế mà tiêu quá. Quái vật! Lần đầu tiên, Trác phàm từ trong tâm đối với người khác mà nói ra hai chữ này. Trước kia, đều là từ người khác nói về hắn. Đợi đến khi đến trước mặt của thiếu niên, Trác phàm chưa kịp xuất ra dược tài, hắn đã đột nhiên nói, người có dược tài gì trên ngũ phẩm không? những cái thứ dược tài dưới tứ phẩm đều quá cặn bã. gần đây ta đang phát chán rồi. Khóe miệng thình lình co rút trong lòng của trác phàm quán thầm người nhà cũng rất biết kén chọn đó. sau đó trong tay lõe lên ánh sáng, xuất ra một cây sơn sam trắng như tuyết. đây là ngũ phẩm dược tài tuyết linh tham dạng năm tin tưởng hợp khẩu vị của người. trong mắt của thiếu niên sáng lên. vội vàng tiếp nhận ngửi một chút lộ ra biểu lộ thư sướng lẩm bẩm nói rất lâu rồi không có được ăn vào cái loại dược tài cao cấp như vậy còn bà nó mấy cái tên áo vàng khốn kiếp chỉ cho ta ăn một chút dược tài cặn bã làm cho ta điều cũng gì vậy thiếu dinh dưỡng rồi áo vàng nhướng mày Trác phàm nghĩ thầm trong lòng cái đứa nhỏ này đang nói người nào nếu là bảy thế gia Vậy cũng chỉ của đế dương môn Thường mặc cẩm phục màu vàng Thế nhưng còn không có đợi hắn tiếp tục suy nghĩ Thiếu niên kia Đã cắn mất một đoạn linh tham Một bên phát ra thanh năm Hưởng thụ thoải mái Một bên phất phất tài nói Tốt, bốn người các ngươi Lại có thêm ba ngày thời gian để sống Tranh thủ thời gian đi tìm tiếp cho ta Nếu tìm không được Đưa cái đầu tới gặp Tứ quỷ không khỏi đại hỉ Dỗ dàng hạ bái Chờ một chút Thế nhưng trác phàm khoát tài chặn lại, nghi ngờ nói. Tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như đang nu dịch bọn hắn vậy? Bọn hắn không phải là cá cược với ngươi, đánh bạc thua mới giúp ngươi tìm dược tài sao? Mi đầu nhíu một cái, thiếu niên bất giác lộ ra một cơn tức giận. Đánh bạc hả? Ta ghét nhất là đánh bạc. Lão tử bình sinh, đánh bạc một lần, kết quả Đánh bạc thua. hai lão tử mỗi ngày đều phải gặm những cái dược tài cặn bã kia cho nên lão tử phát qua đại thề bình sinh sẽ không đánh bạc vậy bọn hắn là Trác phàm càng thêm nghi hoặc tứ quỷ kia vì sao muốn giúp hắn tìm dược tài thiếu niên một mặt lạnh nhạt đương nhiên nói bốn người bọn hắn đang giết người phóng quả ba bốn cái thành trì đã bị ta bắt được vốn là muốn tiêu diệt bọn hắn thế nhưng bọn hắn nói Nguyện ý đi bốn phía tìm kiếm dược tài cho ta. Ta mới đành tạm thời đem mạng của bọn hắn giữ lại. Dù sao cái đạo lý bắt người tài ngắn, cắn người miệng mềm, mềm ta đây cũng biết. Ăn dược tài của bọn hắn tự nhiên không có thể lấy mạng bọn hắn. Bất quá, sai lầm của bọn hắn thật sự quá lớn. Cho nên ta để cho bọn hắn ba ngày đưa một phần dược tài cho ta. Thẳng cho đến thời hạn ta đưa ra mới thôi. Cũng coi như tha tụ cho bọn hắn đi. Trác Phạm nghe được giật mình lo lắng. Ngoài trừ cái chuyện tứ quỷ lừa hắn, thiếu niên này, đầu óc cũng có vấn đề đi. Bốn người bọn hắn đi tìm dược tài hiếu kính người, cùng với chuột lỗi tội giết người phóng quả của bọn hắn, có cái rắm quan hệ. Ngay từ đầu, nghe thiếu niên này ngăn cản tứ quỷ làm sát kẻ vô tội, còn tưởng rằng hắn là nhân sĩ chính đạo, tiêu chuẩn trừ bạo an dân. Kết quả, tiểu tử này cũng cùng một dạng với bốn tên quỷ lùn kia. Nô dịch người khác, làm việc cho chính mình. Chỉ là khoác thêm một tầng áo trừ gian diệt ác bên ngoài thôi. Còn mẹ nó, bốn cái tiểu nhân, thêm một cái ngụy quân tử đều không phải là thứ gì tốt. Thật giống như ta cũng không phải là người tốt lành gì. Trác Phàm sờ mũi một cái, cười nhạt, nhìn về phía thiếu niên kia nói. Không thì chúng ta thương lượng một chút. Bốn người bọn hắn hiện tại đã là người của ta rồi. Ta cho ngươi 10 cây dược tài ngũ phẩm, ngươi cho bọn hắn đi theo ta như thế nào?" 10 cái, ánh mắt của thiếu Niên không khỏi sáng lên, một ngụm nước miếng theo khóe miệng chảy ra, nhưng mà nghĩ một lát, lộ ra một nụ cười tà ác. "Ngươi có thể xuất ra nhiều dược tài như vậy, đừng đi nữa, lưu lại cùng với bốn tên kia tìm dược tài cho ta." Mi mắt nhịn không được giật giật một cái, sắc mặt của Trác Phàm triệt để âm trầm xuống. được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Chương 229, thiên hạ mạnh nhất bất bại ngoan đồng. Chậm rãi lui về phía sau, Trác Phàm dùng đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn cái đứa bé kia, thản nhiên nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đã là cường giả thần kiếu, vậy ta cũng không có xem ngươi là hài đồng vô tri. Ý tứ của ngươi vừa rồi chính là muốn nô dịch chúng ta sao?" Giết người phóng quả phải vào phòng giam, nô dịch một chút cũng như nhau thôi. Nhưng mà những người này đều là bốn tên quỷ lùng khi làm, cùng chúng ta có liên can gì? vật hợp theo loài, người lấy nhóm phân chia, các ngươi cùng với bốn cái đồ chơi kia lăn lộn cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải là kẻ tốt lành gì, cần nghiêm trị một chút, tuyệt đối không quan Ảnh mắt hơi nhiếp là một chút, trác phàm nhìn lấy nụ cười kinh miệt của đứa bé kia, nộ khí trong lòng càng sâu lạnh lùng nói nói như thế không thể không có làm to chuyện tuy nhiên lão tử cũng không có muốn xúc thủ với một đứa bé như người. hả muốn đánh sao tốt mất quá phải nói rõ trước ta không có ý giết các ngươi cho nên cho các ngươi cơ hội để mà khiêu chiến nếu như các ngươi có thể thắng ta một lần ta thả các ngươi ra đứa bé kia giạch giặt ngón tay lộ ra rực rỡ nụ cười Các phàm thối lui đến bên người của Lệ Kinh Thiên nhưng mà ánh mắt nhìn về phía đứa bé kia lại càng ngày càng ngưng trọng. Tuy đứa nhỏ này chỉ có tu vi thần chiếu nhị trọng nhưng mà đối mặt với nhóm người có thần chiếu lục trọng cùng bốn cao thủ thần chiếu tam trọng bọn hắn vẫn như cũ bình thản ung dung. Cái này đã nói lên hắn thật sự của niềm tin nắm chắc tất thắng. huống hồ ngay cả ma sắc tứ quỷ e sợ hắn như thế như vậy thực lực quán tuyệt đối không có đơn giản như tu vi quán thể hiện bên ngoài Các phàm liếc nhìn tứ quỷ một chút nhỏ giọng nói thực lực của tiểu tử này thế nào so với lệ lão thì sao mạnh hơn hay là yếu hơn nếu mạnh hơn mạnh hơn bao nhiêu tứ quỷ liếc lẫn nhau một cái cuối cùng vẫn là quỷ hung sát thận trọng nói tiểu tử này thực lực rất mạnh nhưng mà cũng chưa chắc có thể thắng được lão nhân này chủ yếu Tiểu tử này thông minh cực kỳ liếc một chút Thì đã xem thấu tứ tâm trận thuật của chúng ta Nếu không phải như vậy Chúng ta nào dễ dàng bị hắn đánh bại như thế Trác Phàm gật đầu Thì ra là thế Mới liền nói Nếu không phải là phá được trận thuộc hợp kích của bốn tên quỷ lùng dựa vào cường công Làm sao có thể dễ dàng Bắt lấy bọn hắn đem làm nô dịch như vậy Bất quá Lý do an toàn Trác Phàm vẫn là đánh mắt cho lệ kinh thiên Lệ lão, ứng đối với đứa nhỏ này nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể lưu thủ. Người coi như thể là buộc phải đem hắn giết đi. Ta thấy đứa nhỏ này rất quỷ dị, lời của bốn tên quỷ lùng này không thể tin hết, chỉ sợ lật thuyền trong mương. Lệ kinh thiên gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát ý trần trụi. Sau một khắc, lệ kinh thiên gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp, toát ra cuồn cuộn hát khí. khí thế cường đại làm cho cả mảnh trời hư không cùng với sơn mạch bốn phía không ngừng rung rẩy lên ma sắc tứ quỷ nhìn thấy liền kinh hoàng thất sắc bọn họ đánh nhau với lệ kinh thiên bởi vì tứ tâm trần thuật khiến cho lão nhân này tâm quản ý loạn căn bản không có thể phát quy ra thực lực bằng một nửa lúc bình thường đến lúc này bọn hắn chính thức nhận thấy thực lực của lệ kinh thiên một nhân vật đáng sợ cỡ nào Trong lòng bất giác lo sợ. Nếu lúc đó lệ kinh thiên trực tiếp dùng toàn lực ứng phó với quỷ hung sát mà nói, quỷ hung sát đoán chừng, chỉ trong một chiêu liên đã bị tiêu diệt rồi. Căn bản không có thể đợi ba huynh đệ còn lại chạy đến cùng bài trận. Đây cũng chính là tai hại lớn nhất của tứ tâm trạng thuật. Bốn người một lòng lợi đồng tâm, bốn người không đủ từng cái gà mờ. Thế nhưng hai đồng kia vẫn như cũ, khoan thai tự đắc ngồi tại trên cái tảng đá lớn khoanh hai tay không sợ chút nào thậm chí ngay cả một tia nghiêm túc đều không có biểu lộ ra điều này khiến cho trác phạm nhìn thấy liền cao mài tiểu tử này đến tột cùng làm ra cái vẻ trấn định hay là thật sự không có đem lệ kinh tiên để vào trong mắt nếu là câu sao mà nói thực lực của tiểu tử này đến tột cùng là khủng bố đến loại tình trạng nào mà sát tam tuyệt thức thứ nhất Mà lòng ngút trời. Đột nhiên, một tiếng long ngâm kinh thiên gian lên. Lệ kinh thiên hét lớn lên một tiếng, rồi phóng nhanh về phía đứa bé kia. Long ảnh đen tuyền dờn quanh toàn thân của hắn, giường nành mũi vuốt, phản phất như muốn đem hết thảy mọi thứ trước mặt xé nát. Phạm là địa phương hắn đi qua, ngay cả không khí phát ram thành nổ tung. Tựa như không gian bốn phía, cũng không có nhịn được muốn dở dụng. đó là chưa kể đến những nơi hắn đã đi qua đất đá trong nhảy mắt quá thành bục mịn thật mạnh cho dù trát phàm truyền cho lệ kinh thiên cái bộ vũ kỹ này lúc này cũng không nhìn được lên tiếng tán thưởng tên võ sĩ lệ kinh thiên này thật sự là một nhân vật trời sinh để luyện ma sát quyết bộ vũ kỹ này vào trong tay của hắn quả thật là kinh thiên động địa. Thế nhưng vẫn khiến cho rác phàm cảm thấy trong lòng bất an như cũ, là hai đồng kia vẫn là một bộ dáng đạm nhiên, nhàn nhã, tựa hồ căn bản không có hề đem lệ kinh thiên để vào trong mắt. Vậy là sao? Coi như là đối phương là cường giả thần chiếu đỉnh phòng, nhìn thấy một màn này cũng phải hiện ra sắc mặt cẩn thận. Thế nhưng tiểu tử này, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, nhìn thấy lệ kinh thiên rốt cuộc giọt tới trước mặt quán. Đối mặt với quỳ áp mạnh mẽ như thế, muốn đem tất cả mọi thứ đập dụng. Đứa bé kia chỉ là chậm rãi, rút một tay, vẫn luôn khoanh trước ngực dũ ra một cái. Một tiếng giang trầm phát ra. Một chuyện đã phát sinh khiến cho tất cả mọi người bất giác cả kinh, quai hàm rơi xuống dưới. Lệ kinh thiên xuất ra toàn lực ứng phó, tựa như không có gì địch nổi, song lên phía trước. Thế nhưng cứ như vậy đã bị đứa bé kia dùng bàn tay nhẹ nhàng đỡ được. Hư ảnh Hắc Long trên người của Lệ Kinh Thiên không ngừng tán loạn ra bốn phía, như muốn xông khỏi ràng buộc, nhưng mà đứa bé kia cứ như vậy nhẹ nhàng dùng một bàn tay cản lại. Đầu của Hắc Long kia vô luận làm thế nào đều không có thể xông qua được. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa chia làm hai loại phong cảnh bất động. Một bên là bọn Trác Phạm dưới quỳ áp mạnh mẽ của Lệ Kinh Thiên bị cuồng phong tàn phá bừa bãi. Toàn bộ thiên địa tựa như muốn sụp đổ. Một bên khác là sau lưng đứa bé kia gió êm sóng lặng một mảnh ánh nắng tươi sáng. hắc lòng cuồng bạo đều không có thể mãi mãi truyền tới bên đó. Làm sao có khả năng? Trác Phàm kinh ngạc nhìn hết thảy toàn bộ không có thể tin được đây là sự thật. Có lẽ... Đây chính là lần đầu tiên có người khiến cho hắn cảm thấy nghịch thiên. Lệ kinh thiên đầu đầy mồ hôi dốc sức sử dụng toàn bộ khí thế toàn thân nhằm tránh thoát một chưởng nhẹ nhàng của thiếu niên kia. Thế nhưng hắn tựa như là một đầu trâu rừng nổi điên đang phi nước đại. Đột nhiên đụng phải cái tòa núi cao trăm trượng. Bất luận hắn cậy mạnh thế nào đều không có thể mãi mai di động cái tòa núi cao kia. Khóe miệng của thiếu niên kia vẽ lên một đường cong cười nhạo đạm mạc lên tiếng nhớ kỹ đây là cơ hội thứ nhất vừa dứt lời thiếu niên xoay nhẹ cổ tay một cái nhẹ nhõm bắt lấy cánh tay của lệ kinh thiên sau đó nhẹ nhàng quăng về phía sau một cái toàn bộ tòa núi cao trăm trượng trong một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa nhảy mắt nước toát sụp đổ các phàm cùng chỉ tứ quỷ giật mình dội dàng bay lên không trung chờ cho bụi mù tán đi Thứ thu vào tầm mắt của mọi người không khỏi làm cho bọn hắn ngăn không được, hít sông một hơi. Chỉ thấy tòa núi cao lúc trước trong giây lát đã sang thành bình địa. Từ bên trong phế tích, lệ kinh thiên chật giật leo ra. Phóc một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi trong mắt càng đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ khi chính diện đối địch cùng với đứa bé kia, hắn mới thật sự hiểu chủ kinh khủng của nó. Trong mắt của hài đồng quỷ dị kia, phản phất Tựa như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời Người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay Liên có thể bóp chết hắn Cảm giác bất lực như thế Thiên cương cuồng tôn hắn Từ lúc chào đời tới bây giờ Vẫn là lần đầu gặp phải Bọn người của trác phàm Càng là trợn mắt há mồm Nhìn hết thảy Trong mắt ngoại trừ kinh dị Vẫn là kinh dị Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới thực lực của tiểu quỷ này Vậy mà nghịch thiên đến như thế nghịch thiên đến trình độ Trác phàm cho dù là tại thánh dực cũng chưa từng gặp qua cái dạng tồn tại biến thái như vậy lệ kinh thiên thế nhưng là thiên tài luyện thể thần chiếu lục trọng lại có quyền gia vũ kỹ kề bên người coi như đối mặt với cao thủ thần chiếu đỉnh phong cũng có thể chiến một trận nhưng hôm nay trước mặt của một tên tiểu quỷ thần chiếu nhị trọng lại bất lực như thế tiểu quỷ kia căn bản không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào Chỉ dựa vào có lực lượng một cánh tay liền trực tiếp đem lệ kinh thiên, để nhất đại tướng dưới trướng của hắn, dung ra chân núi. Cuối cùng, đây là lực lượng biến thái như thế nào? Hai gò má của trác phàm tái xám, đầu cứng ngắc nhìn lên không trung. Ở nơi đó, tiểu quỷ kia chính là dương dương tự đắc, ngồi ngay ngắn trên bầu trời, đạm mạc lên tiếng. Ngọn núi này đã bị quỷ, ta đến đỉnh núi kia chờ các ngươi Nhớ kỹ, thời gian là ba ngày à đúng 10 cái dược tài của các ngươi đâu trát phàm chảy mồ hôi lạnh run run rẩy rẩy xuất ra 10 cái ngũ phẩm dược tài đứa bé kia liền mới vui vẻ khẽ giường tài đem 10 cái dược tài hút vào trong lòng bàn tay cười nói tiểu tử ngươi cũng không có tệ lắm tìm thêm chút dược tài trở về ta bất bại ngoan đồng cổ tam thông sẽ có trọng thưởng vừa dứt lời liền hưu một tiếng không thấy tâm hơi. Trác Phạm không ngừng gật đầu, đánh mạnh vào ngực một cái, mới khiến cho tâm tình của mình, từ trong rung rẩy bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi. Còn bà nó, quái vật này từ đâu mà tới, quá là biến thái. Trác quản gia hắn vừa mới nói hắn lại. Lệ Kinh Thiên, một thân trọng thương, đang đưa thân thể bay về phía Trác Phạm, trong mắt tràn đầy thần sắc không có thể tin. Trác Phạm nhíu mài, nghĩ một lát mới nói. Hắn hình như tự xưng là cái gì? Bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Làm sao? Lệ lão ngươi biết sao? Con mẹ nó, khó trách lão phu, thua thảm như vậy, làm sao mà lại du xẻo, gặp phải tên tiểu ma đầu này chứ? Đúng là đi ra ngoài, không xem hoàng lệch rồi. Lệ kinh thiên, đưa tay hung hăng dò đầu, giảng phần hối hận, tựa như sắp khóc đến nơi. Trác Phạm, ánh mắt ngưng tụ dội dặn nói: tên cổ tâm thông này đến tột cùng là thần thánh phương nào? liền ngay cả bất bại ngoan đồng cổ Tam thông tiểu ma đầu không có nhận ra trác quản gia quả nhiên kiến thức nông cạn rồi, thế mà lại kinh thiên chưa kịp trả lời, sau lưng trác phạm giang lên một trận tiếng la ó, quyệt thái dương của trác Phàm liền nổi lên khoe miệng mãnh liệt co rút, quay lại lạnh lùng nhìn về phía tứ quỷ gằn giọng nói. Các người sớm biết hắn lại sao? Cũng biết thực lực của hắn, có đúng không? Đó là đương nhiên, chúng ta là ma đạo anh kiệt, dạng cao thủ nào trong thiên hạ chưa có từng thấy qua. Danh tiếng tiểu ma đạo kia lớn như vậy, chúng ta làm sao mà không biết? Ngươi cho rằng chúng ta đều giống như ngươi sao? Không có kiến thức. Quỷ hùng sát, một bên cười nhạo, một bên vui sướng, nhảy tới nhảy lui, giễu cợt hai người trác phàm. Trác phàm nắm chặt song quyền, tạm thời áp đi cái nổ khí trong lòng nói tiếp vậy thì các ngươi cố ý đem chúng ta dẫn tới đây để mà đối nghịch với tên tiểu ma đầu kia mà chuyện đánh cược kia cũng là giả sao đó là đương nhiên chúng ta ma đạo anh kiệt khẳng định không có làm chuyện tốt chúng ta đã bị tiểu ma đầu kia áp chế rất tức giận không có chỗ phát tiết nếu kéo ngươi cùng xuống nước nhìn các ngươi thống khổ giống như chúng ta chúng ta thật là vui vẻ huống Hồ, người trong ma đạo như chúng ta, nếu đánh cược nào có chuyện giữ uy tín, người thế mà cũng tin đần độn. Mà sách tứ quỷ tập hợp một chỗ, nhảy lên nhảy xuống, nhìn Trác Phàm thỏa thích chế giễu. Hai bên quyệt thái dương của Trác Phàm đập mạnh, tức giận đến hai con mắt đỏ bừng, nghĩ không ra, hắn thông minh cả một đời, thế mà bị bốn tên nhị bức đùa nghịch, cùng mẹ nó. Đầu ngón tay của Trác Phàm bỗng nhiên giang lên một tiếng Trong nháy mắt kết ấn Sau một khắc Quyết ấn trên trán của tứ quỷ Bỗng nhiên chớp động Tứ quỷ tru lên một tiếng Ôm đầu lăn lộn trên mặt đất Lớn tiếng cầu tình Thế nhưng trác phạm Không có tha cho bọn hắn Nếu không có điều giáo Bốn tên quỷ lùn này cho tốt Không chừng một ngày nào đó Bốn tên này đem hắn dẫn vào hiểm đồ Lệ kinh thiên Lao máu từ trên khóe miệng Nhìn bốn tên tiểu đồ hỗn đảng Không còn gì để mà nói Bốn tên này mới là đường đường chính chính đần độn, rõ ràng mạng của chính mình, đều trong ta của người ta, còn dám hố hắn. Thật sự là tự tìm khổ ăn rồi. Bất quá, bỗng nhiên bị thiên hạ mạnh nhất, bất bại ngoan đồng cổ tam thông dây dưa, cũng thật sự là một sự tình phiền toái nhất thiên hạ. Lễ Kinh Thiên trao mày, thở dài một hơi. Chương 230 Quái vật trong truyền thuyết Trác quản gia, chúng ta đã biết sai rồi, ngươi tha cho chúng ta đi. Quỷ lanh lợi, ôm đầu lăn lột dưới đất, cầu xin tha thứ. Cái gì? Cái gì mà trác quản gia, trác lão cha, xin người tha cho chúng ta, chúng ta không dám nữa. Quỷ kêu kiệt, một bên ôm đầu, một bên tỏ vẻ cầu xin hét to. Lão đại quỷ hung sát, sau đầu khó nhịn, mắt đầy lệ quan, thế nhưng không có đợi hắn nói hết, trong mắt cò rút, Trận mắt nhìn về quỷ kêu kiệt ở một bên, nhào tới, trực tiếp đấm một quyền lên mặt quán mắng to. Còn bà nhà ngươi, dám chiếm tiện nghi của ta sao? Quỷ kêu kiệt, ôm chặt cô mắt đã tím xanh, không có rõ ràng cho lắm. Quỷ nhát gàng, chịu đựng đau đầu, nhúc nhát nói. Lão đại, vừa mới nãy, lão nhị gọi là lão cha trước, ngươi gọi gia gia sao, không có thể trách trắng được. Trong mắt không khỏi trừng một cái, quỷ hung sát. lúc này quay đầu giả cho quỷ nhát gàn một cái con mẹ nó ngươi không nói cũng không có ai nghĩ là ngươi câm đâu vốn chính là ngươi sai ngươi còn dám đánh ta quỷ keo kiệt nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ không khỏi trợn mắt nhìn về phía quỷ hung sát quỷ nhát gàn trong lòng phiền muộn tuy không có dám động thủ trước nhưng thấy lão nhị đem lão đại đánh nằm xuống bất giác tránh sau lưng của lão nhị thỉnh thoảng lén đánh lão đại một quyền lão tam quỷ lên lợi e sợ là thiên hạ không loạn một bên ôm đầu đau đớn ở bên cạnh nhảy tê nhảy lùi góp phần trợ quy trong lúc nhất thời tứ quỷ đánh nhau loạn thành một đoàn vô cùng náo nhiệt trác phàm nghe âm thanh quát tháo không ngừng bên tai gương mặt mãnh liệt co rút tức giận đến quyệt thái dương sắp nổ tung rồi hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đám kỳ hoa nào như thế Cho dù là thân đang bị quyết tầm, làm cho thống khổ, vẫn có thể quyên náo thành như vậy. Xem ra đau đớn như vậy, đối với đám người các ngươi mà nói, vẫn là quá nhẹ. Như vậy, lão tử tăng thêm một chút đi. Hung hăng, khẽ cắn môi, ẩn quyết trong tay, trác phàm lại biến. Phóc một tiếng, tứ quỷ cùng nhau phun ra một ngụm mau tươi, toàn thân đỏ lên. Ngược lại lăn lộn dưới đất, kêu thảm thiết hơn. Nỗi thống khổ tận trong xương tủy khiến cho bọn hắn không còn tâm tư để mà đùa giỡn. Trác Phàm thở hổn hển từng ngụm, phổ nhiều sắp bị bốn cái tên tiểu quỷ này làm cho nổ tung. Qua hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói: "Lão lệ, cổ tam thông kia đến lai lịch thế nào, sao mà lại đáng sợ như thế?" Chậm rãi lắc đầu, Lệ Kinh Thiên nhíu chặt lông mày ai thán nói: "Ta đây cũng không có rõ lắm." Bất quá truyền thuyết về cổ Tam Thông Danh sưng bất bại ngoan đồng Cả đời chiêu bại 300 năm trước Còn từng khiến cho thiên hạ Nổi lên một trận sóng to gió lớn Làm cho toàn bộ đế quốc gần như phá dở Thế nhưng về sau liền mai danh ẩn tích Sau đó không có nghe nhắc tới nữa Không ngờ gặp hắn ở chỗ này Cái gì 300 năm trước Tiểu tử kia mới có bao lớn Làm sao có thể lớn tủ như vậy Trác Phạm giật mình không có thể tin nói. Lệ Kinh Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Ta đây cũng không có rõ ràng. Lão Phu theo tin đồn suy đoán thôi. Nếu như cái đứa nhỏ này thật sự là bất bại ngoan đồng vậy thì tuyệt đối trên 300 tuổi. Hoặc là nói hắn là hậu nhân của bất bại ngoan đồng theo tiền nhân lấy tục danh này. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông nằm đó quát tháo phong dân quy phong cỡ nào. Danh sưng cao thủ đệ nhất của thiên vũ Từ trước tới nay Làm sao có thể có người Dám kế thừa tục danh của hắn Hún hồ thủ đoạn của hắn Mới vừa rồi Ngươi cũng đã được chứng kiến Nếu không phải là bất bại ngoan đồng xuất thủ Lão nhì người có thể bị chỉnh đến thê thảm như vậy sao Thế nhưng lệ kinh thiên Nói còn chưa có dứt Quỷ hùng sát đã cười nhạo hét to Ba con quỷ còn lại đều kêu gào Một bên phát ra tiếng cười quái dị Lệ kinh thiên nhẹ vuốt chùm râu Khẽ gật đầu Bốn tên quỷ lụng này tuy nói năng lộn xộn Đầu óc không có dùng được Nhưng mà nói cũng rất có đạo lý Nếu không phải là bất bại ngoan đồng cổ tam thông Quái vật trong truyền thuyết kia mà nói Hắn thật đúng là không tin trên đời Ai có thể dễ dàng Đem hắn đánh thảm bại đến trình độ như vậy Gần như không còn một chút tôn nghiêm nào Các phàm liếc xéo bốn người kia một chút lạnh lùng nói Lệ lão không biết chuyện về cổ tam thông này Chẳng lẽ các ngươi biết rõ sao? Đương nhiên, lão Nhi tuy đã cao tuổi rồi Nhưng mà đại chiến 300 năm trước Hắn đoán chừng chưa có ra đời đâu Biết cái đất gì? Quỷ hùng sát kinh thường mỉa mai cười ra tiếng Các phàm những mày Gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc Lệ lão không biết Các ngươi so với lệ lão Chưa chắc lớn hơn ngắn mấy tuổi Chẳng lẽ lại biết rõ Trác quản gia Ngài có chỗ không biết Năm đó sự tình do cổ Tam Thông Gây ra tạo nên quyền não quá lớn Không chỉ là sỉ nhục bảy nhà Làm cho cả thiên vũ đế quốc hổ thẹn Cho nên tục danh quán hắn Trong đế quốc Cơ hồ cũng là cấm ngữ Bên trong bảy nhà Cũng chỉ có gia chủ các đời Mới biết được chuyện của hắn Thậm chí hơn phân nửa các vị trưởng lão Trong gia tộc cũng không biết tới bởi vì thật sự không còn mặt mũi quỷ hung sát quái dị kêu lên phản phất như đang giễu cợt bảy thế gia không ai bị nổi Mà sách tâm của chúng ta cấm nói về chuyện này thậm chí trước khi mà gia nhập tông môn trưởng lão tông môn có ý là căn dặn một câu nhất định không được sinh ra gút mắt như tiểu quái vật này ai ngờ chúng ta lại xui xẻo vậy chứ mới trốn ra khỏi cấm chế liền đụng phải hắn rồi Thật sự quá là không may đi Nói xong quỷ hung sát tựa hồ Nghĩ tới chuyện thương tâm của bốn người bọn hắn Không ngờ liền khóc toáng lên Ba quỷ còn lại Cũng kêu gào một bên khóc theo Trác phàm nghe vậy Trong lòng phiền quá quát to Đừng có khóc Tranh thủ thời gian nói rõ ràng cho lão tử đi Dành Tứ quỷ trong nhảy mắt dừng lại tiếng khóc Nhúc nhát nói vậy kính xin trát quản gia tha cho chúng ta để cho chúng ta suy nghĩ rõ ràng một chút hai tròng mắt của trát phàm hơi hiếp lại khẽ thở dài ẩn quyết trong tay lại biến đi đau đớn trên thân của bốn người trong nháy mắt đình chỉ một lần nữa hưng phấn nhảy dựng lên cười quái dị liên tục trát phàm thấy bốn người bọn họ không có chút nào tự kiểm điểm trong lòng tức giận nhưng mà lại không có cách nào chỉ lạnh lùng nói Các người đem sự kiện này một năm một người nói rõ cho ta, chuyện cũ lúc trước ta sẽ bỏ qua, nếu không thì... Chậm rãi, động động ngon tài, tứ quỷ thấy vậy, không khỏi kinh hãi vội dặn nói. Trác quản gia, yên tâm đi, chúng ta nhất định biết gì nói nấy, về sau cũng không có dám lừa người nữa. Trác phàm cười nhạt, hài lòng gật đầu. Thấy vậy, sau khi bốn người liếc nhìn nhau, lão đại quỷ hùng sát liền mở miệng. Theo chúng ta được biết, bất bại ngoan đồng cổ tam thông này có thân thế cực kỳ ly kỳ, quả thật để hiếm thấy. Nói rõ ràng xem, trác phàm díu mày dội dàng nói, quỷ hung sát lắc lắc đầu, có khi chững chạc đàng hoàng. Thân thế của hắn quá ly kỳ đến mức chúng ta căn bản, không có biết thân thế của hắn đến tột cùng là bao nhiêu ly kỳ. Lão đã một cái, trác phàm xém chút nữa ngã xuống rồi. trong hai con người trang đầy lửa giận ngón tay một lần nữa giật giật mắng to cùng bà nó bốn người các ngươi đang đùa nghịch ta có phải không xem ra các ngươi còn chưa có đủ ăn đau khổ mà trác phàm khẽ cắn môi đang chuẩn bị kết ấn một lần nữa quỷ Lành lợi thấy thế không khỏi giật mình chặn lại nói trác quản gia chậm đá lão đại hắn nói không có sai đâu chủ ly kỳ của cổ tam thông này đúng là chúng ta không có biết gì về hắn tựa như là bỗng dưng xuất hiện vậy nếu không lấy thế lực của hoàng thất tam tông hộ quốc ngự hạ thất gia đừng nói là một người sống sờ sờ liền xem như một con kiến nhỏ nhỏ cũng có thể tra ra ổ của người ở nơi nào thế nhưng lại tuyệt không có thể tra ra vị cổ tam thông này cái này không phải rất ly kỳ sao chân mày khẽ động ngón tay đang chuẩn bị kết ấn của trác phàm dừng lại Tuy nói về đầu óc của tứ quỷ này Không rõ ràng Nhưng mà lời quỷ lanh lợi nói Quả thật con mẹ nó Cũng có đạo lý Một tiểu quỷ thực lực cường hãn Lại không biết đến từ nơi nào Xác thực rất là khả nghi Chẳng lẽ hắn cũng đến từ thánh dực Nghĩ tới đây Trác phàm thúc giục nói tiếp Gật gật đầu quỷ hung sát nói tiếp Khi mà tiểu tử này mới vừa xuất hiện Cũng chỉ nhỏ như vậy thôi Như là một hài tử 8-9 tuổi Bất quá khi đó, hắn mới có tu vi thiên quyền ngũ trọng cảnh thôi. Thế nhưng qua 300 năm, hắn thế mà vẫn nhỏ như vậy, tu vi cũng chỉ đến thần chiếu cảnh nhì trọng. Có thể nói tình tiến chậm chạp, chỉ duy nhất có một điều, không đổi, hắn vẫn là như cũ, là kẻ mạnh nhất của thiên vũ. Bất quá 300 năm trước, hắn là đệ nhất nhân dưới thần chiếu cảnh, hiện tại là đệ nhất nhân trong thần chiếu cảnh. Sao lại quái sự như thế? Lông mài nhíu lại, trong lòng của Trác phàm càng thêm hồ nghi. Nếu tiểu quỷ này là lão quái vật mà nói, có biết dùng đại lượng tu vi để duy trì tuổi trẻ cái hình dạng hay không chứ? Điều này coi như cũng có thể giải thích được đi. Thế nhưng, vì sao mà tu vi của hắn tiến triển chậm chạp như thế? Thế nhưng, có ai lại ngu ngốc một mực đem chính mình bảo trì dưới cái hình dạng hài đồng cơ chứ? tủ thiểu nhất, Cũng nên dưới 16-17 tuổi, chỉ ít còn có một chút niềm vui thú, còn có thể hưởng thụ chứ. Nghĩ tới đây, trước mặt của trác phàm tựa hồ xuất hiện cái bóng hình thước tha xinh đẹp dùng lụa mỏng che mặt kia. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu để cho mình trấn tĩnh lại. Hắn muốn làm bá chủ ma đạo sự nghiệp lấy lần, làm sao có thể bị cái thứ ôn nhuyễn nhu hương này liên lụy. Có lẽ tiểu tử kia cũng có ý nghĩ như vậy sao? Bây giờ tựa hồ như trác phàm có thể lý giải. Nói tiếp đi. Tiểu tử này rất là quái dị, không có thích chuyện gì khác, chỉ thích nhất là nuốt sống dược tài. Cái này nếu là thân thể của người bình thường sớm đã bị dược lực cuồng bạo kia làm cho đứt đoạn gân mạch mà chết rồi. Thế nhưng hắn không gặp chuyện gì. Bất quá trác quản gia, ngươi cũng có thể tưởng tượng được Lúc hắn cần dược liệu nhưng mà lại không có, nhà ai trong thiên vũ này có nhiều dược tài trần quý nhất. Hoàng thất cùng với ngự hạ thất gia. Trác phàm thốt ra, tinh quang trong mắt lóe lên. Sau đó như nghĩ đến cái gì, lộ ra một nụ cười tà dị. Chẳng lẽ hắn... Trác phàm quả nhiên không phải là người tốt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá xác thực như thế, tiểu tử kia tìm tới giường thuốc trong dược dương điện. Đem dược tài từ nhị phẩm, tam phẩm cho đến lục phẩm, thất phẩm. Thậm chí một gốc dược tài bát phẩm mất ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra, ăn sạch bắt. Lần này dược dương điện há có thể buông tha cho bọn hắn sao? Sau đó một đám trưởng lão khí thế hung hăng muốn bắt lấy hắn. Mặc dù hắn không có thông thạo vũ kỹ nhưng mà lại có một đôi nắm đấm thép vô cùng lợi hại. Đám trưởng lão kia cơ hồ chỉ trong một chiêu. liên đã bị hắn miễu sát rồi tư vị một quyền kia lão đầu này chắc là người rõ ràng nhất rồi quỷ hung sát chỉ về phía lệ kinh thiên mỉa mai cười thành tiếng lệ kinh thiên khẽ gật đầu bây giờ nghĩ lại một chút trán vẫn còn đổ mồ hôi lạnh lúc hắn cùng cổ tam thông giao thủ cổ tam thông cũng không có sức quyền chỉ là tùy ý hất hắn lên liền có thể khiến cho hắn xương cốt đứt gãy trọng thương toàn thân Nếu thật sự hắn đánh ra một quyền mà nói đoán chừng chỉ vài phút hắn đã bị diệt thành cặn bã, cái này là quái lực cỡ nào chứ? Hít sâu một hơi, Lễ Kinh Thiên nghĩ tới tình hình khi đó, trong lòng không nhịn được run rẩy, một cổ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra từ sâu trong đáy lòng. Chuyện này, Thiên Cương Cuồng Tôn hắn cả đời chưa từng gặp phải. Các phàm minh bạch cảm thụ của hắn Bởi vì chính mình lúc đó ở một bên nhìn thấy cũng quảng sợ đến sắc mặt tái nhợt Sau đó dỗ dỗ bả dài của hắn an ủi Vừa rồi nhìn về phía tứ quỷ vừa nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Về sau tiểu đệ bị đánh cho nên lão đại ca vượt dương điện xin đế dương môn giúp đỡ. Kết quả trưởng lão của đế dương môn xuất thủ giận như cũ trong vài phút đã bị miễu sát rồi. mà cổ tam thông rất là phách lối bốn phía cướp bóc dược tài sau cùng còn tập kích kho thuốc toàn bộ của bảy nhà cướp bóc sạch sẽ thật sự rơi vào đường cùng bảy nhà vẫn luôn nổi đấu rốt cuộc lần đầu tiên cùng nhau liên hợp một chỗ phát động đồ ma lệnh gian danh nhất từ khi mà thiên vũ lập quốc ngàn năm qua cái gì trong mắt của trác phàm co rụt lại trong lòng kinh hãi nghĩ không ra đồ ma lệnh khiến cho mọi người e ngại. Lần đầu tiên lại là vì cổ tam thông phát động. Thế nhưng dù vậy, tiểu tử này bây giờ vẫn như cũ sống rất tốt. Đây là thực lực cỡ nào? Lấy sức một mình chống chọi với toàn đế quốc. Hơn nữa, lúc ấy, hắn còn mẹ nó chỉ mới có thiên quyền cảnh sao? Các bạn vừa nghe xong tập 50 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.